năm trăm linh năm hình thái thứ nhất cương thiết chiến h ạ tinh thần cùng thể lực cấp tốc tiêu hao dịch thần hoàn toàn không để ý trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là g i ế t bất luận cái gì dám đánh xù nạ cùng c ả dụ dạ chủ ý người đang trong lòng hắn chỉ có một lần sau ta đây đó chính là chết ta muốn các ngươi chết dịch thần trong lòng rít gào một tiếng khi hắn thể lực và tinh thần tiêu hao tổn đến điểm tới hạn thời điểm trước mặt bị từng viên một đạn pháo đánh rách dưới đội thuyền chẳng những rực rỡ hẳn lên nhưng lại ở hải quân bị hạt đám người dưới ánh mắt kinh ngạc trên giường một tầng áo giáp tuy là thuyền hình thể không có biến lớn ở bề ngoài vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm nhưng che phủ áo giáp nhìn qua phóng phật là một tay bằng sắt đội thuyền quả thế ta năng lực quả nhiên không chỉ là đơn thuần tiêu hao thể lực và tinh thần tới chế tạo đội thuyền còn có thể cơ sở này bên trên cường hóa ta chế tạo đội thuyền dịch thần sắc mặt tái nhợt cái chán toát ra từng đạo mồ hôi lạnh thể lực và tinh thần tiêu hao tổn đến điểm tới hạn để đầu hắn ngất hoa mắt cực kỳ nhưng cắn răng nghiến lợi trèo trống hắn muốn xem những thứ này dám đánh x ú nạ chủ ý người từng cái vớt lạc bày ra lực lượng của ngươi đi cương thiết chiến hạm hình tượng đại biến cương thiết chiến hạm s ắ t biên giới trương khai từng đạo chỗ rách từng ngọn đại pháo kéo dài chu đi ra ở dịch thần dưới sự khống chế mười môn đại pháo đồng thời nổ súng âm âm từng viên một đạn pháo trên không trung va chạm trong nháy mắt sinh ra to lớn bạo tạc lấy dịch thần đám người lúc này thể chất mà nói bị chính diện đánh chúng nói tuyệt đối trọng thương là vâng đúng năng lực giả sao mỹ hạt lẩm bẩm nói để cho ngươi thất vọng rồi ta không phải năng lực giả dịch thần nói rằng đúng vậy năng lực giả là vịt lên cạn phía trước ngươi còn xuống biển chóc quá ngư mỹ hạt cũng kịp phản ứng phía trước hắn chính là nhìn dịch thần xuống biển bắt cá vĩ đại tuyến đường an toàn không thiếu cái lạ một ít kỳ lạ chủng tộc luôn sẽ có một ít thiên sinh năng lực ta năng lực không coi vào đâu dịch thần nói rằng so sánh với phía trước chế tạo đầu đạn hạt nhân cơ động chiến sĩ mà nói hiện tại chỉ có thể chế tạo thuyền bè và cường hóa thuyền bè năng lực xác thực không coi vào đâu Bị hạt liễu nhiên gật đầu hắn chính là biết vĩ đại tuyến đường an toàn thiên kỳ bách q u á i cái gì cũng có không nhất định là năng lực giả mới có kỳ lạ năng lực vừa rồi đánh thuyền của ta nhiều như vậy pháo hiện tại ta toàn bộ trả lại các ngươi dịch thần ánh mắt trở nên hung tàn không gì sánh được một cỗ k h á t máu lạnh như băng sát khí tràn ngập bôn phía kết quả này giết bao nhiêu người giết bao nhiêu cường giả mới có như vậy sát khí mị hạ khiếp sợ nhìn dịch thần hắn thật sự là không cách nào đem bây giờ dịch thần cùng bình thường cái kia xuất tính làm bình dị gần gũi dịch thần liên hệ với nhau bang bang hải quân đại pháo cũng còn không đổi na tờ đan ở pha ho cương thiết chiến hạm mười môn đại pháo đã lần nữa nổ súng một giây mười viên pháo đạn xạ đi qua làm sao nhanh như vậy một con thuyền hải quân thuyền không tránh kịp lúc nhất thời bị khai xuất một cái lỗ thủng vô hạn đại pháo dịch thần một tay đặt tại cương thiết chiến hạm trên bong thuyền mười môn đại pháo không ngừng phun ra nuốt vào ra từng đạo hòa s ạ từng viên một đạn pháo không ngừng bay lượn đi qua a thân thủ cường đại vài cái trung úy ngược lại là tránh né đúng lúc nhưng bọn họ hải quân thuyền cùng trên thuyền hải quân lại bị đánh cho rời ra phá nát chiếc thuyền kia chuyện gì xảy ra làm sao hỏa lực c ư nhiên trở nên cường đại như vậy vài cái trung úy khó tin nhìn trước mắt cảnh tượng bọn họ như thế nào đi nữa kinh ngạc cương thiết chiến hạm lửa đạn cũng sẽ không dừng lại ngược lại trở nên càng thêm hưng mãnh mỗi giây mười viên đạn đại bác oanh tặc dưới ba chiếc hải quân thuyền rất nhanh thì chìm nghỉm trên biển cả vừa rồi dùng thèm lan ánh mắt nhìn xù nạ hải quân dồn dập bị tạt chết thậm chí ngay cả hai cái thực lực cường đại trung ý cũng bởi vì hải quân thuyền chìm nghịm bọn họ ở trong biển rộng tốc độ giảm đi do đó bị dày đặc lửa đạn cho rõ ràng đánh chết mỹ hạc nhìn từng cái dám can đảm đánh xù nạ chủ ý người táng thân đại hải dịch thân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm mỹ hạc kế tiếp nơi đây liền giao cho ngươi chỉ là hắn mới vừa nói xong câu đó trọng mí mắt liền khép lại r ú nạ cùng cạ rủ dạ hai người đồng thời đỡ dịch thần đưa hắn c o n g lên đưa đến phòng thuyền trưởng m ị hát nhìn sâu một cái dịch thần bóng lưng cùng dịch thần quen biết mấy ngày qua một màn ở trong mắt hắn sẽ qua quân tử chi giao nhạt như nước ta thích ngươi làm khó dễ được ta không cứu ngươi mực có hối hận bất kể là ai miễn là dám đánh ta người trên thuyền chủ ý chết hết cho ta dịch thần nói qua từng câu nói đều ở đây trong lòng của hắn hiện lên m ị hát không nói gì chỉ là đem như xạ d ẻ m vác tại phía sau bắt đầu thao túng đội thuyền hướng về phụ cận đảo nhỏ lái đi các l ộ hủy chưa không chê tốt đội thuyền ổn định tốt tiếp tục tiến lên về sau mị h ạ t ngồi ở đi thông phòng thuyền trưởng trên con đường kia thả phật môn như thần so với lao ư n g còn muốn sắc bén đồng tử quét mắt bốn phía bất kỳ người nào dám ở lúc này tiếp cận cái này bên trong nó i đều sẽ bị cái này tương lai đại kiếm hào vô tình chém giết các ngươi nghe nói gần nhất chúng ta tây hải nhưng là ra khỏi một cái không phải tên vừa xuất đạo đang ở hai chiếc hải quân thuyền bao vây rồi cứu một cái kiếm hào sau đó vẫn còn ở hải quân bao vây rồi đột phá vòng vây ra thậm chí còn đánh chìm ba chiếc hải quân thuyền a bên trong quán rượu một cái miệng đầy râu mép có vẻ tục tàng nam nhân vừa uống rượu một bên lớn tiếng nói lúc nào chúng ta tây hải lại ra khỏi một cái như vậy được nhân không ít qua đây uống rượu giết thời gian nhân nghe được dâu mép nam nhân nói như vậy dồn dập nói rằng tên của hắn tạm thời còn không người biết duy nhất có thể lấy biết đến là người này lái một con thuyền cương thiết một dạng thuyền hải tặc ngay cả hải quân đều làm gì được hắn không được dâu mép nam nhân chứng kiến người chung quanh ánh mắt đều tập trung ở trên người của hắn nội tâm rất là đắc ý ta lúc nào hầu thành hải tặc chỉ là những thứ này đi ba người đều không có phát hiện bọn họ đang ở thảo luận người lúc này an vị ở nơi này què rượu trong góc thành thật mà nói ta đối với làng hải tặc hứng thú bình thường thôi dịch thân rất là buồn bực nói không lý do bị đánh thượng hải kẽ gian nhãn hiệu hắn chính là rất khó chịu ở thời đại này cùng hải quân đối nghịch sẽ cùng với hải tặc mỹ hát uống một chén rượu đối với hắn loại này thân thể tố chất nhân mà nói rượu như vậy uống mấy trăm ly đều không cảm giác chết tiệt hải quân lẽ nào cùng ngươi đối nghịch là có thể tùy tiện định nghĩa thân phận của người khác sao không lý do đem ta trở thành hải tặc dịch thân rất là khó chịu vỗ bàn một cái được rồi đừng buồn bực hiện tại coi như ngươi đi cùng hải quân nói ngươi không muốn làm hải quân đều vô dụng cả dù ra an ủi